Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến vô pháp vô tiên Chẳng qua như vậy càng tệ hơn Nhưng tỷ lệ Để cho đứa nhỏ mang họ lâu Nhỏ đến nhìn không ra Cô thở dài Anh cũng nhịn không được nữa thở dài Trước mắt xem ra là như thế Cho nên hôn sự của chúng ta Còn là ẩn số Ai cũng không thể cam đoan chuyện tương lai Người yêu nhau cuối cùng lại chia lìa Sự tình này xảy ra nhiều lắm Anh sẽ cố gắng nữa Anh kiên định nói, kế vợ là chuyện lớn của đời người. Không thể bởi vì lão nhân trong nhà u mê liền vứt gió, vinh viễn không được nghị luận. Em mỏi mắt mong chờ, nhưng bụng của em cũng không chờ người. Cô toan tính bản ra. Em tốt nhất ngoan ngoãn cho anh. Mắt ác của Lam Vũ Đường trừng, anh không phải là sinh vật vô hại gì, chỉ không có cơ hội làm cho cô thấy được mặt soạn người kia. Nếu không, một người tốt ôn hòa lại có thể ở thương trường người lừa ta gạt sinh tồn được sao? A, Lô Bộ Vũ không chút để ý lên tiếng trả lời, không hề chân thành. Em, tất cả bất đắc sĩ toàn bộ hóa thành yêu chiều, dừng ở trên người phụ nữ âu yếm. Đầu đường Đài Bắc rộn ràng, trên lối đi bộ có hai bóng người mảnh khảnh, đang tiến hành đấu sức. Chị hai, chị hai tốt bụng, giúp em một chút đi. Tổng giám đốc đương nhiên trên danh nghĩa Mỹ Lệ động lòng người của Lâu Thị, dùng ngón tay nhỏ kéo kéo tay áo của người phụ nữ bình thường. Mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh, lên tiếng cầu xin không ngừng. Dùng sức kéo về lại tay áo của mình, phải mặt lộ bộ vũ ảo não. Tiểu quỷ, không biết áo màu trắng không thể đế bẩn sao. Ở một bên hóng mát đi. Làm vũ kiến thật đáng chết, luôn gây phiền. À, toàn bộ ông tay áo của cô bị hủy bởi ngón tay ác liệt của một tiểu nha đầu không thiện lương. Nhìn lại trên ống tay đã xuất hiện rất nhiều dấu tay. Chị chỉ một lần này nữa, lần sau không dám nữa. Cô lại kéo, lại thêm một dấu tay. Khóe miệng lầu bộ vũ run lên. Em tránh ra, tìm người khác đi. Cô là phụ nữ có thai nha, vì sao không ai nhớ rõ. Cho dù thân mình cô nhìn vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, linh hoạt. Nhưng tốt xấu cô cũng mang bầu gần ba tháng rồi. Chị! Ý. Nhìn thấy cái nhìn chằm chằm không có thiết ý, lầu bộ yên chuột dạ buông tay. Tốt nha, em đi tìm người đàn ông của em. Đàn ông của em, gần từng chữ Không Liên tiếp lùi về phía sau Lồ bộ vũ không có ý tốt nhìn em út Ngoác ngoác ngón tay Lại đây, nói cho chị biết Em tuột cùng giấu chúng ta làm chuyện tốt gì đây Haha <cười> Động tác của làm vũ khiến không hề chậm Không biết thành quả như thế nào Nếu hai người đồng thời mang thai Có lẽ phần thắng càng nhiều Không có, không thể nào Lồ bộ yên bối dối vẫy tay Cô ngu ngốc, tại sao lại trêu chọc ác ma lâu ra? Đừng khách giáo, chúng ta là chị em mà. Nhìn đi nhìn lại, nụ cười của cô đều tràn ngập nguy hiểm. Thật sự không cần. Cô chết chắc rồi, kiến sẽ giết cô. Nhưng chị vô cùng muốn biết. Lâu bộ vũ tới gần từng bước. Em về công ty. Không bình thường xoay người chạy chối chết, giống như sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo. Không, ác quỷ so ra đều kém ác ma bạo lực của lâu ra. Lộ bộ vũ hướng bóng người chạy thoát đi làm cái mặt quỷ, tiếp tục kế hoạch đi dạo phố của mình. Phụ nữ có thai nên vận động nhiều. Chuyện em út không vội, có thời gian đi thăm dò. Dù sao hiện tại cô rảnh rỗi nhất. Đợi cô bao lớn bao nhỏ đầy tay, ý thức được mình lực bất tòng tâm thì không thể không thở dài. Bây giờ thể lực của cô thật không như trước. Mới đi một chút đã mệt chết khiếp. Cũng chỉ mới có bầu ba tháng mà thôi. Bụng chưa rõ tại sao có thể như vậy. Vạn bất đắc dĩ, đầu bộ vũ gọi một cú điện thoại. 15 phút sau, làm vũ đường nhận lệnh đi đến. đau lòng vạn phần tiếp nhận công tác. sớm đã nói không cần chạy loạn khắp nơi, thiếu cái gì nói anh mua là được rồi. anh đau lòng đòi mạng, cũng nôn chết khiếp vì đứa nhỏ trong bụng của họ. hiện tại lâu lam hai nhà đang tranh túi bụi, mà người mẹ vẫn như cũ không nóng không vội, không nói không lấy chồng cũng không nói gả, đem tâm anh đặt giữa không trung. Em chỉ mang thai, cũng không phải tàn phế. Cô biểu môi trừng người. Dạ dạ, em cái gì cũng đúng. Anh rốt cuộc hiểu được, tâm tình trầm trọng năm đó khi người trong nước cắt đất đền tiền. Vũ Đường, làm vụ kiến hình như có vấn đề nha. Cô nho nhỏ nhắc nhở anh một chút. Vấn đề. Đàn ông để tất cả tâm tư trên người người yêu thì chỉ số thông minh rõ ràng giảm xuống. Em nói... Em gái út em hình như cũng có khả năng mang thai. Nếu không có, sao vô duyên vô cớ chạy đến tìm cô phụ nữ có thai này ra tay, tuyệt đối có vấn đề. Hơn nữa không nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.